Báo cho bà biết Hoàng đế Phái Y đi dân Nam tống hôn, cửu nạn nói. Hay lắm, ta đi với ngươi. Di tiểu Bảo cảm mừng quay nhìn A Kha, cửu nạn nói. A Kha cũng đi. Di tiểu Bảo càng vui mừng hơn, sự vui mừng này còn gấp trăm lần được Hoàng đế phong tử tước. Y cáo từ cửu nạn ra về, rồi tới chỗ mới của thiên địa hội. Trần Cận Nam trầm ngâm nói quả đế thất súng hạnh vô tâm quế như vậy nên nhất thời không đánh đổ được nhưng đây đúng là cơ hội rất tốt thì bảo nếu tên dân tặc vô tâm quế không tạo phản thì chúng ta phải khích cho y tạo phản nếu khích không được thì dụ cho y có ý tạo phản muốn đi cục vì sau khi vị công tử gặp phụm tích phạm với đại loan ác sẽ xúc tiến với dân gia và đoàn dân sẽ phái người tới điều tra chuyện thi kỳ hội nên ta phải ở lại đây để bẩm báo sự thật ta quân đệ ở đây Ngươi cứ dẫn đi dân Nam cả đi Đệ tử chỉ sợ cái thằng khốn phùng tích phạm Lại tới gia hại sư phụ thôi Các quân thể ở đây cứ ở lại giúp đỡ sư phụ Thì đệ tử mới yên tâm Trần Cận Nam vỗ vỗ dai y ôn tồn nói Khó có cười Hiếu tâm như cười Phục tích phạm võ công ty cao cường Nhưng sư phụ ngươi cũng không thua y đâu Lần ấy chẳng qua tấn công bất ngờ Núp sau cửa đánh lén Là ta bị thương tay phải trước Lần sau gặp y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 cậu mày nói. Đã, chất độc trong người ngươi sao lại biết tính? Mấy bà nhất thôi cũng chưa phát tác. Việc gọi công ta truyền cho ngươi tạm thời được luyện ngơ để để phóng chất độc xâm nhập vào kinh mạch. tiểu bảo, cảm mừng, tự nhủ. Ngươi bảo tôi không có luyện công nha, đây là chính miệng người nói nha, vậy sao không thấy tách tôi được nha. Cái báo dịch cân hoàng này lợi hại, ngay cả sư phụ cũng không biết là thứ gì, chỉ mong lục tiên sinh mau đưa thuốc giải tới là hay.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 Hành sự không thể theo lẽ thường mà suy đoán được Hai người tiền cao có bị nàng giết thật Cũng không có gì lạ Y xoay chuyển ý nghĩ Đã đoán ra là nàng bỏ thuốc mê vào toan mai thang Bèn hỏi Trong toan mai thang có bông hoảng dược sao? Công chúa cười hi hì, hì nói <cười> Ngươi thật thông minh Chỉ đáng tiếc ngươi thông minh muộn một chút rồi Bông hoảng dược này công chúa lấy chỗ bọn thị dễ phải không?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 Y tiểu bảo thấy thanh chủy thủ Hàn Quang lấp loáng, giữ thầm. "Còn a đầu chết tiệt, a đầu um dịch này hành xử vô pháp vô thiên, cần cầm thanh chỉ thủ này tùy tiện gạch nhẹ lên bất cứ chỗ nào trên người mình thì lão tử ta sẽ quy tiên liền Chỉ có dọa trước để thị không dám giết mình, ta sẽ tìm cách thoát thân. Đến lúc đó nội tài không phải là thấy dám chết cũng không phải là thấy dám sống, mà biến thành con quỷ hút máu, con quỷ độc rồi. Công chúa giơ chân lên đám mạnh vào bụng y một cái.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 Ta không thích tỉ võ Mà chỉ thích đánh người Xoạt một tiếng Nàng rút chiếc roi dưới nệm ra Chát chát chát Đập liên tiếp mấy chục roi lên tấm thân trần Như nhọng của Di Tử Bảo Máu tươi lập tức ứa ra Công chúa vừa nhìn thấy máu Bất giác mặt mày rạng rỡ Cúi xuống đưa tay sờ nhẹ nhẹ Vào vết thương trên người y Di Tử Bảo đào quá Toàn thân như bị lửa đốt năng nghĩ Thảo công chúa Hôm nay đánh vậy là đủ rồi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 y tiểu bảo định la lên. Các ngươi đem một bộ quần áo phủ lên người ta trước, há không phải là chẳng thấy gì sao? Nhưng khổ nỗi, trong miệng y bị nhét một chiếc tấc hồi hám nên nói không ra lời, mà hai thầy trò cứu nạn A Kha lại không có tài ứng biến. Hai thầy trò cứu nạn A Kha cải trang làm cung nữ, bôi phấn vàng lên khuôn mặt xinh đẹp, nghe thường giống sợ công chúa xinh nghi dặn hỏi nên trà trộn vào đám cung nữ xấu xí.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 rồi đột nhiên lại a một tiếng khóc qua lên. Trong lòng uất ức vô hạn, công chúa ngẩng ra không chửi nữa, nghĩ thầm, ngươi đánh ngã ta sao lại khóc? A Kha thanh chủy thủ dưới đất lên, cắt dây trói trên tay Di Tiểu Bảo, thẹn đỏ bừng mặt, ném thanh chủy thủ xuống, lập tức nhảy ra cửa sổ chạy như bay, Cửu nạn liền chạy theo nàng. Trong phòng ngủ công chúa náo loạn trời lở đất.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 Thì cũng khó nguôi hận trong lòng ta. Rồi đặt nến xuống, dùng roi đánh lên người công chúa. Công chúa khẽ kêu lên, "Ô da, ô da." Cặp mắt đẹp hé ra, môi son chúng chiếm tựa hồ khoang khoái nói không ra lời, "Vì tiểu bảo chửi. Con tiền tiền, thích lắm hả?" Công chúa nhỏ nhẹ nói, "Ta nô tài đúng là con tiện ti."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 Chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng A-Kha gọi. Tiểu Bảo, ngươi trong đó hả? Di Tử Bảo giật mình trong giấc mộng đêm mê, toàn tỉnh đáp. Đợi đang ở đây. Ngươi còn ở đó làm gì? Di Tử Bảo quảng sợ ấp úng nói. Ờ, dạ, không, không, không làm gì cả. Định đẩy công chúa ra ngồi dậy, nhưng công chúa cứ ôm gì lấy y, nhỏ nhẹ nói. Đừng đi, quế bối lạc bảo thì cút đi. Là ai vậy? Thị... Nó là vợ ta. Nó tại, nó tại là vợ ngươi thì không phải đâu." A Kha vừa xấu hổ vừa tức giận, giẫm chân một cái quay đi. "Di tiểu bảo kêu lên, "Sư tỷ, sư tỷ." Nhưng không nghe đáp trả, thì hai cánh môi mềm mại giằng chặt lên môi y, bịt hết miệng nên y không gọi ra tiếng được nữa.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 Trong lòng quán trách các sư phụ không truyền võ công cho. Bây giờ sư phụ muốn truyền cho thì y lại rênh hừ hừ nói. Sư phụ, đệ tử đau đầu quá, giống như là muốn vỡ ra, da thịt trên người như bị lóc ra từ miếng. Cửu nạn gật đầu nói. Người bò đi nghỉ đi, về sao ít gặp con tiểu ai đầu đó. Nếu quả thật phải gặp thì đem theo mấy chục người đi cùng, thì sẽ không thể công nhiên làm khó dễ ngươi. Thì cho ăn uống thì bất luận thứ gì cũng đều từ chối.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 Tiểu bảo nhập công chúa, che mông đường đi dân Nam dĩ nhiên không bao giờ tới, nhưng đường tuy xa, đi tuy chậm, nhưng cũng có một ngày tới nơi. Tịnh Quế Châu là địa hạt của Ngô Tam Quế, ở ngoài thành có đặt trọng binh. Đoàn người của công chúa Kiến Ninh vừa vào địa hạt Quế Châu, Ngô Tam Quế đã phái binh mã tới trước nghênh tiếp. Lúc gần tới dân Nam, Hùng ra đón, gặp dứt tiểu bảo y không ngớt lời cảm tạ.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 Công chúa cười hì hì, dơ tay ôm chặt y, nũng nịu nói Thằng tiểu quang gia độc ác chết yểu nhà ngươi, đà tay nặng như vậy, không sợ người ta đau sao? Một hôm sắp tới cô mình chỉ nghe trong quân có tiếng tù già gian lên, một viên võ quang báo Bình Tây dương tới đón quang gia công chúa Dì tiểu bảo dục ngựa lên trước, thấy một đội binh sĩ giáp trụ sáng loáng, cưỡi ngựa cao to phóng tới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 Thệ sinh chúng ta cứ còn nhau như người một nhà. Di Tử Bảo nghe y nói giọng Dương Châu cũng có ba phần vui vẻ tự nhủ. Người với ta có lẽ đồng hư. À điều đó thì không dám, thì chứ đâu dám với cao. Trong giọng nói cũng thêm mấy phần khẩu âm Dương Châu. Ngô Tâm Quế cười hỏi. Vì tức ra là người Dương Châu sao? À đúng đúng vậy đúng vậy. Nói vậy thì hay lắm.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 Còn lão tử thì phải ngàn dặm xa xôi đưa dâu cho y thằng tiểu tử này Diễm Phú cũng quá lớn rồi đó cảm thấy hậm hực bất bình Ngô Tâm Quế đưa công chúa tới An Ph Duyên ở phía Tây thànhnh Công Minh đây là chỗ ở cũ của Kiềm Quốc công họ mộc nhà Minh vốn lầu cao gác rộng riêng đình tuyệt đẹp Ngô Tâm Quế được tin công chúa lấy con mình bèn gọi nhiều thợ mộc tu sữa trang hoàng lại như mới cha con Ngô Tâm Quế cách rèm thỉnh an công chúa xong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 Ngô Tâm Quế hơi yên tâm nói Vì tức gia anh mình Bọn tiểu nhân ti tiện ghen ghét Nên dù không để hãm hại Quyết không thể tin được Đúng vậy Ta nghĩ nếu muốn dương gia tạo phản thì Cũng bất quá là muốn làm hoàng đế Nhưng cung điện của hoàng thượng đâu qua lệ bằng phủ dương gia đây Y phục cũng không lộn lẫy bằng y phục của dương gia Cơm nước của hoàng thượng trước nay Cho chính tay ta lo liệu Thật là xấu hổ mà Món ăn cũng không ngon bằng dương phủ của dương gia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 Sửng sốt nghe y nói một tràng bất luân bất loại Trống ngực đều đập thình thịch Ngô Tâm Quế lại càng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Không biết trả lời thế nào là hay Nghĩa thầm Nghe y nói như vậy quả duy hoạt Đế đã sớm nghi mình có ý tạo phản Đành hô hô cười khang mấy tiếng nói <cười> Hoàng thượng anh Minh Nhân Nghĩa tin trường diện trị nước quả thật Các bậc vua thánh ngày xưa cũng không bày được Đúng rồi đó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 từng bốc nịnh nọt, vui hết mức mới tan. Ngô ứng hùng đích thân đưa di Tiểu Bảo về An Phụ Duyên, vào đại sảnh ngồi. Ngô ứng hùng hai tay bưng một cái hộp bọc gấm dâng lên nói. Một ít bạc dụng trong này, xin Duy Tiết Gia thu nhận cái tiêu dạc. Chờ khi đại giá về Bắc, Phụ Duyên sẽ có tâm ý khác để đền đáp sự giấc giả của di Tiết Gia. ấy không có cần khách khí. Lúc ta rời kinh, hoàng thượng dặn ta rạc. Thị quê tử, mọi người nói ngô tâm Quế là gian thật.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 Y ra tay rộng rãi quá, hai mươi lượng bạc, chứ là để tiêu dập. Nếu lão tử muốn dùng tay tiêu pha, ha, ha không đưa trăm dạng, 200 trăm dạng sao? Hôm sau, Ngô ứng hùng tới mời khâm sai đại thần Tứ Hôn Sứ tới thao trường Duyệt Binh. Viết tử bảo và Ngô Tâm Quế sống dài đứng trên khán đài Duyệt Binh. Hai viên đô thống thuộc hạ của Bình Tây Dương dẫn mấy mươi viên tá lãnh, đồi mũ trụ, mặc áo giáp xuống ngựa tới trước đài làm lễ.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 Ta là đô thống kiêu kỵ doanh. Kiêu kỵ doanh bọn ta là thân quân của Hoàng thượng. Nhưng nói thì ra xấu hổ lắm. Nếu giao thủ là Trung Dũng Doanh, nhờ nghĩa Dũng Doanh bộ hạ của người, thì kiêu kỵ doanh không đại bại, tan tác quản, sợ tháo chạy không xong. À. Ngô Tâm Quế rất đắc ý, cười nói. Vì tức và khèn ngợi thật khổ thẹn không dám. Tiểu Dương xuất thân từ quân ngũ, là việc huấn luyện sĩ tốt là bốn phận phải làm. Chỉ nghe pháo hiệu nổ giang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 Chuyên cần dương sự, trấn thủ biên Thùy ổn định mang di. Chư tướng sĩ tốt thuộc hạ đều giấc giả, đều được thăng chức một bậc, ban thưởng khác nhau theo cấp bậc. độc thánh dụ xong, Ngô Tâm Quế hướng về phía Bắc, dập đầu hô. Cùng ta ưng điển của Hoàng thượng, Hoàng thượng dạng tuế, dạng tuế, dạng, dạng tuế. Bọn binh tướng nhất tề hô to.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 Một bốn tháng sau là kệ hoàng đạo tốt lạnh Hỷ sự cưới gã đại các đại lợi Vì trước già thấy hôm ấy được không Vì tự bảo nghĩ thầm Công chúa mà gã sao ngô ứng hùng á, Thì mình không làm phò mã giả được rồi Như vậy dường như hơi gấp gấp Công chúa xuất giá đâu phải là chuyện nhỏ Dư gia Người nhất thiết phải chuẩn bị thật chu đáo mới được Không giấu gì dư gia Công chúa này rất được thái hậu và hoàng thượng súng ái Có chuyện gì quan loa thì Thật thân phận kẻ làm lô tàu chúng ta Thật không có hay gì đâu nghe Ngô Tàm Quế rung lên tự nhủ Người cố ý là khó hay muốn dọi tiền đây à, Dân chân Hoàn toàn nhờ di tức gia chiếu cố Có chỗ nào không ổn Sịch di tức gia chỉ bảo Bọn ta đương nhiên hết sức làm theo Nếu buồn bốn quá gấp Thì 16 tháng sau cũng là ngày rất tốt Không có gì xung khắc với bác tử của công chúa Và con trai Tiểu Dương Thả được rồi